Các bạn đang nghe tại đọc audio .net Con lại cho tao! Chả con lại cho tao! Đứng trước cảnh tượng ấy thì đến cả người gan dạ nhất cũng phải đầu hàng. Ai nấy đều mặt cắt không còn giọt máu. Cô, cô, cô hai! ôi Cô hai! Người con gái trước mặt chính là Hạ Lam. Mọi người cũng chỉ nhận được ra cô qua mái tóc Vào bộ quần áo Còn khuôn mặt của cô vặn vẹo Dường như biến thành người khác Còn chưa kịp Phản ứng lại Thì Hạ Lam trồm lên Lao thẳng về phía của bà Vương Đang cầm con búp bê vải Trả con cho tao Trả con cho tao Đến đây Quá sợ hãi Bà Vương lăn quay ra ngất lịm. Đến khi tỉnh dậy, bà Vương ngơ ngác thấy mình đã ở nhà từ bao giờ. Bây giờ trời đã xế trưa. Thấy bà chủ dậy, con tý vui mừng kêu lên. Bà ơi, bà, bà tỉnh rồi bà ơi. Rồi đoạn nó nhanh nhẩu. Cậu hai thêm về rồi bà ạ. Thằng cu cũng tìm thấy rồi. Mọi người đang chăm sóc ở bên cạnh. Bà yên tâm bà nhá. Bà Vương như không tin vào tai mình. Bà thúc giục. Đỡ, đỡ bà dậy. Bà, bà muốn đi sang xem thằng cu, đỡ bà dậy. Khoác vội cái áo lên người, bà lật đật đi sang buồng bên. Thấy thằng cu đang nằm thiêu thiêu ngủ, hiện tại đã dứt cơn sốt. Bà liên tục cảm tạ trời đất, đã thương xót mà trả cháu bà về cho nguyên vẹn. Hai thêm đứng ở cửa buồng, sau rất nhiều biến cố. Gặp lại con rể bà rưng rưng nước mắt. Con về chừng nào sao mẹ không biết ba tuổi bày kêu nhanh thì cũng phải hai hôm nữa mới về cơ mà hai thiêm đỡ mẹ ngồi xuống dạ thưa mẹ chuyện dài lắm mẹ cứ ngồi xuống để từ từ con xin thưa lúc ấy trong buồng ngoài hoai thiêm những người trong nhà ông bà vương còn có sự xuất hiện của thầy hãn chính là thầy cúng trong đám ma của hạ lam và một người đàn ông mặc bộ đồ nâu đất đoán chừng đã ngoài sáu mươi mái tóc điểm bạc ông vương giới thiệu à giới thiệu với thầy đây là bà nhà tôi đêm qua bà sợ quá ngất bây giờ mới tỉnh có gì thất lễ thì mong thầy bỏ quá cho đoạn lại quay sang vợ bà qua chào hỏi các thầy đi đêm qua nhờ các thầy đánh đuổi con ma nữ mới cứu được thằng cu bà vương nhanh miệng Thế, dạ, dạ, dạ chào các thầy Ông ơi, thế, thế còn con Hạ Lam đâu Ông Vương khẽ thở dài Rồi đôi mắt của ông nheo nheo lại Còn ánh lên tia kinh hoàng Mà kể lại câu chuyện đêm qua Lúc bà Vương sợ quá ngất đi, cái bóng trắng trên cây rú lên một tiếng, rồi lộn hai vòng trước khi tiếp đất. Lo sợ nó làm hại đến vợ, ông Vương cùng trai tráng nô bộc bỏ hết nỗi sợ hãi mà lao đến giữ chặt lấy cô Hạ Lam. Kỳ lạ, phải đến 10 người trai tráng khỏe mạnh mà không giữ nổi. Kẻ túm tay, người túm chân, mọi người quay lại thành vòng tròn, nhốt cô ở giữa. Cô Hạ Lam điên cuồng dễ dụa la hét Đến cuối cùng cô rú lên một tiếng dài Đôi mắt long lên sầm sọc Ở bên miệng sồi bọt Cô lấy hết sức vùng mình một cái Tất cả mọi người bị hất văng ra Đang lúc mọi người ngơ ngác Chưa hiểu chuyện gì thì vèo một cái Một luồng ánh sáng từ xa Bắn đến như tia chớp Vòng quanh người cô Hạ Lam Chói chặt cô lại Một lần nữa Cô Hạ Lam dãy rụa để thoát nhưng không được, càng cố thì sợi dây vô hình càng siết chặt. Nghe hot nhất tại đọc